Hơ ngơ hoang ti tê giáo tiên tồn Không an cơ Thanh ngộ Chụm 93 ra tay Tờ Các bơ nơ rằng nghe truy nơ tê truy nơ ao di Chơ mơ ít y z hơ y mơ y 2014 đến 3 âm 6 19 giờ 01 phút 27 sơ lô ngơ tê 3648 Ha <cười> ha Đơ y mơ tê hai vơ Thánh nhân sánh ti ti. Vũ khu y khư. Sơ thiên nhiên. Hư đông thần như cao lơ nơ nơi trong thơ y san nơi nơi bị nơi có chút huy nợ. Dụ ngơ nhu mơ tệ cách bóng mờ. Kim ki u lan tràn kim quang ầng ánh, nhưng kim quang soi sáng lơ y gi, nhưng xuyên qua tệ. Vũ bóng nu y Mơ tê sơ o hơ nơ đơ nơ kì mơ khí theo sát kim kì u bơ tê y Nhung cung là tê Tê vô bóng ngô y cách kia xuyên thơ ngơ qua chơi là sơ Tê vô bóng ngô y lay dơ ngơ mơ tê chút Có tê ngơ sơ y tê ngơ sơ y thơ nơ quan tiêu tán mà thôi A đơ thiên tồn hết lơ nơ Trong mơ tê kinh hải Trên sơ u bơ kính chơ nơ chô cơ ngô y Mơ tê ngô ngơ kinh thiên linh ác phóng lên chơi ý. Linh quang vơ nơ chô ngơ Mơ Có chỗ hù huy nơ nơ mơ dơ mơ hơ sổ ngơ Thơ tê ngơ nhơ nhàng Nhung nhung còn nhô nơ ngơ nhô thái son Bảng bơ cơ sơ cơ mơ nhơ dơ hù không dơ hù là trong chơi bề mơ tê dơ nát Còn lơ y gen ca tê mơ tê mơ nhơ À Đơ thiên tôn hét lơ nơ Trong mơ tê kinh hãi, hơ nơ cơ mơ rác quanh thần sơ ụ bơ sơ ngơ lơ ị. Không thơ sơ ngơ sơ ị. Trên sơ ụ bơ kính chơ nơ chô cơ ngô ị. Mơ tể lụ ngơ kinh thiên linh ác phóng lên chơ ị. Linh quang vơ nơ trụ ngơ. Bơ kính bên trên linh quang lưu truy nơ không thôi. Phát sinh ông ông run sơ ị tì ngơ vang. Mơ, đơ thiên tôn hét lơ nơ cơ ngu y khí tề cơ sôi mơ trong phát sinh tề ngợi mơ ngợi tề ngợi mơ ngợi linh quang dụ hư để cơ quanh thần. Phu quân. Sa sa vung mơ đung đung cổng cơ thiên khu nơi nơi nơi xa thần kính. mơ cộng đung đung kinh hãi sơ nơi bi nơ sơ cơ. Mơ tề cái kim sơ cơ bơ o sai bay ra. Quay vờ. Đơn tôn chính lại nhơ nhàng vư chơi mơ tề cái sáng sơ cơ. Nơ mơ sư mơ hư xung Truy nơ ra xung cương tế vư vư nơ ẩn thanh. Đương thiên tôn nơ cơ sơ để mơ tế mư nhật. Trong ngơ, không nơ nơ trợ y máu. Phun ra ngoài. Nhưng lúc này, Đương thiên tôn cung cơ mơ xác mình có thơ hành truy nơ sơ nơ. thơ ích. Hư nơ địn cơ như nơ mơ tế vư tế nơ tế. Đơ thiên tôn không trụng nghi ngơ y Ly nơ thân hình hoi dơ ngơ Di vào trong vơ tê nơ tệ Phu quân, ngươi thơ nào Đơ thiên tôn tệ trong vơ tê nơ tê ngã xa Mơ tệ thân sơ sơ cơ dính sơ y máu tuổi Sơ cơ mơ tê chơi ngơ mơ chơi vổ lơ cơ Vùng mơ à nuôn nuôn ly nơ vơ y vàng ti nơ lên Sơ lơ y đơ thiên tôn Đi hơ thiên đỉnh Đơ thiên tôn thơ huy tê Lòng vơ nơ còn sơ hãi Nói dơ ngơ Xa xa tê Vô cùng không tì bề tê cơ trùy Đơ thiên tôn Bóng ngù y loáng mơ tê cái Ly nơ bị nơ mơ tê tê chơ Tránh thoát mơ tê sau tê ngơ dơ o Tê ngơ dơ o mơ tê y hơ nơ Đơ nơ ghi mơ khí Nhung vào lúc này Thái thanh thánh nhân ánh mơ tê Hoi dơ ngơ Dư ngơ vơ vô không quét quả Dơ tê nhiên thân hình hoi dơ ngơ Su tê kì nơ mơ tê chơ vô không nói Chơ tay chính là ránh ra Mờ mơ. mơ tê tì ngơ vang chơ mơ thơ bệ Chơ này vô không loáng mơ tê cái Tê ngơ sơ y tê ngơ sơ y thơ nơ Quang tê chăm vô không chẳng ra Mơ tê bàn tay nơ nơ cung là sơ tê ngơ tê du y ra Cùng thái thanh thánh nhân ly hưu mơ ngơ mơ tệ trồ ngơ, đô cờ. Cách gió không xa tê, vụ tê trăm hưu không gì ra khơ y. Trong mơ tệ tệ tê cơ dơ u là nghiêm ngơ, trong mi ngơ nhung là thơ giải nói. Ánh mơ tệ cơ à hơi nơ quét qua, nhìn mơ tê chút tây phun, khóe mi ngơ bơ tê lên vơ tuổi củ ý Xa xa. Uyên thơ thi thiên tồn cơ mơ trong tay bơ ó phiền. Hơi nơ đơ nơ chi khí nụ nơ lơ tệ cơ dơ cụ là. Sư cơ mơ tệ có chút khó coi. Nói sơ ngơ ngực, đơn ó hơn cụ hôm nay mu nơ lơ nghĩ sư cơ mơ tệ nụ ý làm vi cơ ngư chơi thiên sao. Ồ e sư không sợ. Ngư chơi thiên. Tỷ phụ cụ ý hơi nơ ly nơ nuôi cùng nói ngư thiên sao. Mơ Tê ngơ sơ o tê ngơ sơ o hơ nơ đơ nơ kì mơ khí tung hoành mã lên Vây nhơ tê phi nơ thiên đơ à Kì mơ khí bơ à bãi tàn phá Kinh thiên sơ ngơ sơ ạ Đón nơ y thái cơ cơ đơ bay lên bao sơ khô vơ cơ này kim quang ấm ánh Sơ thiên đơ à sơ u có chút sơ ngơ nơ y Bu nơ nhơ tê nơ y ta à Tờ Vô cô y gơ nơ thân hình hoi dơ ngơ Ly nơ bi nơ mơ tê không còn tam hoi Nhung tùy theo tê Vô bóng nô y ly nơ sô tê bi nơ Nguyên thơ thiền tôn trụ cơ nô y Mơ tệ trồ ngơ vơ giả Thơ nơ nơ cơ vơ nơ quạnh Mơ tệ trồ ngơ ly nơ sơ bề vơ tan Tam giác cơ nhơ linh quàng Giánh vơ Nguyên thơ thiền tôn sơ vụ lậu Nguyên thơ thiên tôn có chút tê mình, vương y phá trừ tê mơ tê thoáng xương Mơ tê ti lơ nơ. Nguyên thơ thiên tôn phái y mơ tê thoáng bi nơ sơ, sơ. sơ o bảo xương phá nát. Tê ngơ ti mơ tiên khí tràn ra. Quang mang lơ đệ Đón lơ y tê. Vũ là mơ tê cu cơ xu y sát hô ngơ thiên tôn. Hờ Đường sanh sơn o hương vũ làm vơ nơi sơn o là sao. Nguyên thương y thiên tôn mơ tế mơ ngũ cơ không sơ ý tệ. Vô giá tị mơ tế cu cơ. Bơ o phiền hỏi sơ ngực. Mơ tế ấm ánh hơi nơi nơ kỳ mơ khí sơ nhiên phát sinh. Thiên đông chi cơ nơi vang xa chỉ. Cơ tế sơ ý sơ nơi thương chư phía tị. Vô Lơ nào nuôi không gơ y sao Tờ Vô cu y gơ nơ thân hình loán mơ tê cái Mu nơ tránh thoát hơ nơ đơ nơ kì mơ khí Cho dù hơ nơ tê Vô chi thơ Hơ nơ hoàng vô sơ chơ Nhung cũng không có mơ nhơ mơ chơ ngơ sơ Hơ nơ đơ nơ phiền cổ ngơ sơ Nhung vào lúc này Trên cao không thái cơ cơ đơ lói lên Mơ tê sơ kim ghi u lói qua Hoành vư trong thiên đơ à Kim quang vư nơ trụ ngơ dơ. Thiên đơ à dơ ụ là mơ tê chơ nơ Tờ Vô cung không ngò y lơ thân hình vì gió mà ngơ ngơ lơ y Phờ cờ Hơ nơ đơ nơ khi mơ khí bơ tệ Trong thơ y gian ngơ nơ xuyên qua tệ Vô ngơ khơ Bơ ra mơ tê dơ o vơ tê thùng khơ ngơ bơ Hơ nơ nơi nơ khi mơ khí bơ A bãi tàn phá Mơ cơ ca là huy tê nhơ cơ vơ nơ là xung cơ tê Sơ ụ không nhơ nơi dù cơ kì mơ khí phá si tê Cơ nơ nát tê Vù chi thơ tê Mơ Mơ tê bơ cao tê y vơ nơ chô nơ tê Vù bóng nù y sù tê hi nơ đơ Sang tê cơ hơ nơ mơ cơ lên Hết nơ nơ mơ tê tì ngơ Mơ tê trồ ngơ vơ già Sơ trời mơ tê tì ngơ vang Lơ nơ ly nơ xem trên cao không kim kỳ Cho sơ bể nát Hóa thành mơ tê mơ nhơ kim quang tê tán Đón lơ y Lơ y là mơ tê tì nơ nơ nơ sô ngơ Nơ mơ sơ mơ nhô to nhô núi Bảng bơ cơ thơ nơ nơ cơ sôi Chảo mãnh ly tê Minh mông cụ nơ cụ nơ Sơ Nguyên thơ thiên tôn bi nơ sơ cơ, bơ mơ tê uy nơ tê bề bay ra ngoài, ngã ra mơ y ngàn sơ mơ. Nhung tê, vù rõ ràng cung không dơ chơ u, nòi ngơ cơ thơ nơ hoàng nơ ngơ nơ cờ, mu nơ chơ chơ vơ tệ thùn. Nhung này ghi mơ khí là trí bơ o hơ nơ đơ nơ phiên tê thành, chính là nơ y tê. Vũ thơ nơ thông cung không thơ sơ tê nhanh sơ khôi thơ cơ nhu thổ ngờ Thơ cơ sơ là nhơ tệ nơ cơ phá vơ nơ pháp à Thái thanh thánh nhân sô tê hi nơ có chút cơ mơ thán Ta mơ tệ tê, tê mơ tê di tê Nơ yu ngùi hay ngủ y sơ o hơ nhơ Vũ nơ ta ngã xô ngờ Còn còn thi vũ sơ tê nhì vũ Đờ, giam tê Vũ nói sơ ngờ Nói ngơ cơ thung thơ hoàn toàn mơ cơ ca Thơ tê s ngơ không tệ nơ tí bơ thung nhu thơ Bảng bơ cơ thơ nơ nơ cơ tệ ngơ y nơ nơ nơ sô ngơ Dơ Thiên đơ à dơ bu là phá nát mơ tê mơ như toàn bơ thu không dơ bu khó mà khép nơ y khôi dơ cơ Thơ tệ sao Nguyên thơ thiên tôn nơ nhơ s ngơ rằng Mơ tệ sáng lên Mơ sáng lên Dơ nhơ dơ ụ vơ nơ che chơ hơ nơ màu vàng tam giác cơ nhơ dơ tệ nhiên bay lên Vổ biên linh quang ảo ảo hơ sâu ngơ Dơ thiên đơ à sáng ngơ y Trung ú ổng mơ ca hơ nhơ hoàng ca Mà lúc này thái thanh thánh nhân trong tay mơ tệ phèn Có thêm hai mơ tệ cơ nhơ Mơ tê mơ tê dơ dơ mơ Xu ngơ nhu có hơn a si mơ lụ nơ lực. Mơ tỳ mơ tỳ phân màu chơi ngơ. Có tỳ ngơ xóa tỳ ngơ xóa tu ngơ phân chìm nơi. Nam phong ly gì mơ quang cát, tây phong tị. cơ vân sĩ ca. Hai mơ tể cơ linh áp kinh thiên chản ngơ đê thiên quang mang vư nơ ngơ bay lên. Mà lúc này tây phong bay tể y mơ trừ bề mơ tệ xã ti sư nơi thơ cơ nơ là mơ tệ mơ tệ chim y xóa xóa thanh liên cơ nhơ. đồng phun thanh liên bơ ở sư cơ cả bơ nơi ca bay lên trong chơi bề mơ tệ lý nơi xem tệ vô vi trung ngâm nô hành ca tờ phụ mơ tệ mơ nụ ánh mơ tệ quét qua sư tự nhiên có nơ nơi y Nói sơ ngơ Nơ hụ nhô có làm gì nơ Hôm nay ta e sơ khó Có thơ ngã sơ ngơ Nhung nơ hụ nhô chơi có nảy bơ nơ phía Các người vơ nơ là nhơ nơ nơ y gì Nói tê Vù sơ bề chân sơ ngực Không gian chơi nơ sơ ngơ Bảng bơ câu thơ nơ nơ cơ Cụ nơ cụ nơ mà lên Sơ bơ nơ phía cơ nhơ chơi nơ Sơ ngơ không ngơ ngơ Linh quang có chút lay dơ ngơ Bơ nơ phía cơ nhơ chơ nơ Dơ ngơ mơ nhơ Tê thành mơ tê cách son hạt nơ Chơ nơ thơ Bơ nơ màu quang mang sôi chảo mánh Ly tê Chơ mê vào tê Vô nhung cách này chơ nơ thơ Rõ ràng có thi bù hơ tê Tuy dơ ngơ cho tê Vô tê thảnh mơ tê chút phi nơ Toái nhung tê Vô không hơ sơ hãi Thơ nơ nơ cơ trùng thiên Dơ bơ nơ phía cơ nhơ dơ u có chút bơ tê nơ Nhung bên này nguyên thơ thiên tôn rõ ràng sơ không ngơ y dơ y tê Vô phá trơ nơ mà thảnh cù y lơ nhơ bơ nơ phía không dơ sao Nói hơ nơ đơ nơ phiên bay lên Hơ nơi đơ nơ kì mơ khí tê ngơ dơ o tê ngơ dơ o bơ giả Cơ tê dơ y không dàn Dơ thiên dơ thơ tê sơ cơ Hỡi ngươi, lôi lôi lôi câu trùng kích sơ. Thiên Sơn Vũ Cốt không trơ cổ nơ ỷ, họ Ngưu Truy nơ sơ ngực. Thái anh thánh nhân thơ y hắn này. Trong tay hỏi sơ ngực. Trên không nơi Thái Cơ cơ đơ, kim quang tỏ sáng. Kim Ki Vũ Kim quang soi sáng phi nơ Thiên à, Thiên Đờ chờ nơ sơ ngơ, có chúc nên vui lôi chờ cợt. Có hơ nơ nơ nơ phiền ra nhơ bể tệ vụ nơ tể thơ y có chút lô ngơ cô ngơ tay trần Trên ngồi y cung su tệ hi nơ dơ o dơ o vơ tệ thùng Dù sao vây công hơ nơ dơ vụ là trong thiên đơ A chí bơ o vù ngơ hơ Nguyên thơ y thiên tôn cung không dơ hi nổi y vụ A tờ t vù gạo thép Dơ tê nhiên hi nơ ra tệ Vù chân thần có sáu dơ bơ nơ cánh Thân hình hơ nơ hoi dơ ngơ, di nhiên bên trong dơ chơ nơ bị nơ mơ tê dơ ị, mờ. Nhung vào lúc này, thái thanh thánh nhân ra tay dơ ị, thân hình su tê hi nơ dơ chơ nơ ngò y vi. Ánh mơ tê quét qua, huy nơ Hoàng bơ tháp mơ tê thoáng bay lên, tê về trong khu không, mờ. Cái kia nòi hù không phát sinh mơ tê tì ngơ vang nơ nơ tì bề theo mơ tê bóng ngô y rút lui. Mơ Mơ tê dơ o nơi nơ đơ nơ kì, mơ khí hơ sô ngực Thơ y phủ mơ tê tì ngơ. Mơ tề cái cánh tê trong hù không ngã ra. Mơ tê dơ o nuôi tên máu tê trong hù không phun ra. Tờ vụ bơ bơ cơ ép ra. Nhìn vơ phía nguyên thơ thiên tôn chẳng ngơ bề sát khí. Đơ tê nhiên, mơ tê dơ o ấm ánh tiên khí su tê hi nơ. Tê vô trù cơ mơ tê, mơ tê sáng lên tê. Vù mơ tê dơ giò lên thơ nơ lơ cơ lụ nơ lơ có chút ơ sơ. Mơ tê tì ngơ vang lơ nơ, lơ y sao tiền khí nhơ tể thơ y bơ chơ nơ bơ. À, đơ tê nhiên, ngoái chơ nơ nguyên thơ thiên tôn mơ tê tì ngơ gạo lên sau dơ nơ. Khuôn mơ tệ có chút dơ tê nơ nội ngơ cơ cơ à hơ nơ mơ tệ thoáng nơ tùng Tê ngơ lơ nơ tiên khí tràn ra Thơ tê ngơ dơ bí thu tê Thái thanh thánh nhân ánh mơ tệ ngung lơ y Huy nơ hoảng tháp bay sô ngơ trên dơ vụ Vô tê nơ huy nơ hoảng chi khí buôn sô ngơ Mờ Tùy theo tê phụ sú ý chân mây tể tia khí tể cơ bơ sơ nát thái thanh thánh nhân hơi thơ huy nơi hoàng chi khí sơ nhiên loạn mơ tể cái tùy theo thái thánh nhân thân hình run lên suýt chút nơ ngã chờ tờ nguyên thơ thiên thiên tông cao thét sát khí mức trơ hơn nơi nơi nơi chi mơ khí vơ tể lên thơm y phủ mơ tể phi Vô mộng tỷ dư như tề thơ y bơ sánh do nơi, rơi sầu ngơ. Nót nơi y thánh nhân chơ, tay thái cơ cơ đơ, như tề thơ y tịt. cơ cơ đơ, bên trong trên chút nơi mùng phổ biên, vô hơ nơi hơ cơ bơ chơ, chỉ, khí. Ang ngơ rơi nơi. Sung vào trong chơ nơ. Mơ tề cát ạ. Sụ ngơ vụ sóng lan nơi nơi. xem tệ hung trùng cung cơ ngu y huy tê như cơ trản trơ tờ phụ chương nơ, nơ nơ cơ trượng trượng vương tệ thùng ngu nơ mu như tê bơ nơ phía cơ như nhưng màu quang mang vô cùng vô tê nơ lơ y thanh thánh nhân nan nơ tỷ vu là bơ liên tê cơ sánh xu y thơ trên ngu ngày càng nơ nơ Nguyên thơ thiên tôn cụ ý gơ nơ. Hơ nơ đơ nơ phiền phát sinh kỳ mơ khí cụ nơ cụ nơ không dơ tệ. Nhơ nơ chìm tê. Vô. Nhung vào lúc này. Xa sôi đơ à dơ chơ. Tỏa kia vơ nơ vơ nơ nơ ngơ dơ ý gì nơ. Dơ tê nhiên dơ ngơ mơ tê cái. Mơ tê dơ o che chơ ý ngơ nhu bóng ngù ý sổ tê. Hì nơ vơ bạo chơ ý. Cao tỏ vơ nơ chỗ ngơ. Có chút phù uy nơ. Chim muội có cơn hồi thơ làm muội ta xuân sơ tràn nơi đây sơ a sơ bên trong. Nhưng hai con rơi mơ tề sáng nhưng là lóe sáng cơ cơ ca. Ánh mơ tề xuyên thơ không gian. Ngóng nhìn đơ y đơ a. Thơ y khơ cơ này đơ a bên trong vô tề nơ linh hơ nơ sơ nhi u diêm vung tơ. Tiên thơ nơ cơ tụ sĩ. Sơ nơ sơ bề cơ mơ thơ y nơ y tâm càng thơ ngơ mãi vơ cơ Trong lòng thành kính Không có mơ tệ tia vô tề quà chỉ đi mơ Mơ Mơ Bóng nụ kia vơ ngơ chán thơ tề sơ ngơ vơ nhiễu Hai con trẻ trơ y sơ nhụ tay ngơ cơ sơ tề nhiên dù y xà Di vào trong vô không